Rát rát rát, tốt, bắt bọn nó lại, tất cả đều giết. Thi vu vương rát rát cười to, cùng phi long vương và hạt tử vương y mặc đặc dẫn một đội rác phong thú xuất phát, nhanh chóng chui vào khu rừng rậm rạp chung quanh tiểu hồ, dùng tốc độ nhanh nhất tìm hiểu rõ ràng tình huống bên trong phương viên vài trăm dặm ma thú lĩnh chủ. Chuyện được phát tại trang web mới.com Trường 576, nhất cá đô biệt tưởng bào thi vu vương động tác nhanh chóng, hơn nửa canh giờ sau đã mang về tin tốt. Đại nhân, một bầy lớn lục nhãn thiết bối sư, phát hiện một bầy lớn lục nhãn thiết bối sư. Thi vu vương hưng phấn không thôi, gắt gao nắm tử vong hào giác trong tay. Cách tiểu hồ hơn 50 giảm về phía đông, có một mảnh bình nguyên nhỏ, ở đó có một đoàn lục nhãn thiết bối sư, một đám to nhỏ ở cùng một chỗ. Số lượng khoảng hơn 1.000 đầu, có lẽ là xào huyệt của đám lục nhãn thiết bối sư. Hơn 1.000 đầu lục nhãn thiết bối sư. Dương Lăng mừng rỡ, lập tức nhíu nhíu mày. Tinh hạch của lục nhãn thiết bối sư ẩn chứa rất nhiều linh hồn năng lượng, là một loại cao cấp ma thú tinh hạch hiếm có. Chiến đấu lực của lục nhãn thiết bối sư cũng rất tốt, sau khi thuần hóa sẽ tăng mạnh thực lực của ma thú đại quân. Bất quá, 100 đầu một chỗ thì còn đối phó được. hơn một ngàn đầu một chỗ thì có điểm phiền toái kích quang xạ tuyến của lục Nhãn thiết bối sư có uy lực kinh người nếu hơn một ngàn đầu cùng phát xạ uy lực không phải chuyện đùa đại nhân chuyện này sợ rằng quả thật có điểm phiền toái nhìn dương lăng cao mày thì vu vương không cần suy nghĩ nhiều cũng hiểu được lo lắng của hắn sắc mặt ngưng trọng ta ở một bên quan sát một chút ngoại trừ đại lượng lục Nhãn thiết bối sư có thực lực cửu dai ra da. còn có khoảng 100 tên có thực lực siêu giai. Nếu cùng chúng nó đối mặt giết nhau, sợ rằng có 100 đầu lục nhã thiết bối sư có thực lực siêu giai. Dương Lăng trước mắt sáng ngời, 100 đầu siêu giai ma thú rất khó đối phó nhưng nếu có thể bắt tất cả bọn nó thuần hóa, tuyệt đối sẽ gia tăng thêm một chi xanh lực quân cho ma thú đại quân, để tạo cơ sở vững chắc cho việc quần ẩu với thần giai ma thú sau này, tuyệt đối không thể bỏ qua. đi lập tức đi nào Dương Lăng hô một tiếng phân phó Thi Vu Vương dẫn đường dẫn mọi người trực tiếp chạy đến sào huyệt của Lục Nhã Thiết Bối Sư ở phía đông của Tiểu Hồ hơn trăm đầu Lục Nhã Thiết Bối Sư mạnh mẽ có thực lực siêu giai ma thú nhưng với chiến đấu lực của ma thú quân đoàn chỉ cần cẩn thận chuẩn bị sẵn sàng tổn thất cũng không phải quá lớn cái khác không nói Chỉ cần một mình cựu đầu xà vương Hải Đức Lạp là có thể ứng phó với 10 đầu, thậm chí là hơn 10 đầu lục nhã án thiết bối sư cùng Mãnh Công. Đoàn người tốc độ rất nhanh. Dưới sự chỉ dẫn của Thi Vu Vương, không lâu sau đã chạy tới Tiểu Bình Nguyên ở mặt đông Tiểu Hồ. Tiểu Bình Nguyên không lớn lắm, nói là một mảnh Bình Nguyên, không bằng nói là một tòa sơn cốc lớn. chung quanh núi non chập trùng, ở giữa có một hồ nước nhỏ trong suốt, Thỉnh thoảng có thể thấy mấy con tiểu ngư nhảy lên khỏi mặt nước. Bên trong bình nguyên có rất nhiều lục nhã thiết bối sư. Có con thì uống nước bên hồ, con thì rượt đuổi đồ dỡn, Còn có con thì há miệng cắn xé con mồi mới săn được, miệng đầy máu tươi. Dương lăng đại khái đếm qua, phát hiện quả nhiên là có khoảng hơn một ngàn đầu. Nhìn bộ dáng, tựa hồ nơi này đúng là sao huyệt của bọn chúng. Lục Nhã Thiết Bối Sư khíu giác linh mẫn, đi tới gần rất dễ bị bọn chúng phát hiện. Nhìn Lục Nhã Thiết Bối Sư với số lượng kinh người nơi tiểu bình nguyên, thi vu vương cao mày nhất thời cũng không biết làm thế nào để dùng cái giá thấp nhất mà giết chết đám gia hỏa kia. Với thực lực của ma thú quân đoàn. Giết hết đám lục nhà an thiết bối sư này cũng không phải vấn đề gì lớn, nhưng muốn không tổn thất gì thì hơi khó khăn. la Đức Lý Cách Tư, đã tìm hiểu kỹ nơi này chưa? Bên trong sơn cốc tới cùng có mấy cửa ra. Nhìn núi non chập trùng bao quanh tiểu bình nguyên, Dương Lăng nhanh chóng nghĩ tới một cái kế hoạch để bắt sạch đám lục nhà an thiết bối sư này. Cửa ra vào chính thức chỉ có cái cửa vào sơn cốc ở phía trước. Những nơi khác đều là những con đường nhỏ rất khó đi lại Thi vu vương bật thốt ra Vì để có thể đánh chết đám lục nhãn thiết bối sư trên bình nguyên này Hắn đã sớm tìm hiểu kỹ địa hình chung quanh Tiểu bình nguyên này bị núi non bao phủ Ngoại trừ cửa vào sơn cốc ra Tuyệt đại bộ phận đều là vách núi hiểm trở Gành đá tranh bênh Ngay cả khi cũng khó có thể leo lên Càng không phải nói đến lục nhãn thiết bối sư có hình thể khổng lồ Rất tốt. Dương Lăng mừng rỡ, phất tay mang ma thú đại quân tất cả triệu ra, quyết đoán hạ lệnh, Tát Lạp, ngươi dẫn đại quân thủ bạt thử phong tỏa những lối khác để ra khỏi sơn cốc, không được buông tham một đầu thiết bối sư nào. Sắc Lôi Tư, ngươi phụ trách dẫn song túc phi long tiếp ứng cho Tát Lạp. La Đức Lý Cách Tư, ngươi dẫn chủ lực của ma thú quân đoàn phong tỏa lối ra khỏi sơn cốc. Rõ. Mọi người lĩnh mệnh rồi nhanh chóng thi hành. ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc nhanh chóng ẩn hình giống như trận gió rất nhanh lẻn vào vô thanh vô tức mang những con lục nhãn thiết bối sư đang tuần tra ở khu vực phụ cận lối vào sơn cốc giết hết sau một đoạn thời gian tiềm tu ở vu tháp không gian hắn từ một vong linh kỳ sĩ thống lĩnh đã chính thức bước vào điện phủ tu luyện ảnh vu lĩnh ngộ không ít vu thuật cường đại thực lực đột nhiên tăng mạnh nói về năng lực ám sát đã sớm vượt xa những thiên bảng sát thủ bình thường trên Thái Luân Đại Lục, thấy ôn nhĩ nhân khắc thuận lợi giết sạch đám thiết bối sư tuần tra, thi Vu Vương trầm giọng hạ lệnh chỉ huy ma thú đại quân tiến lên, dùng tốc độ nhanh nhất bày ra tầng tầng mai phục nơi lối vào sơn cốc chi chu ẩn nấp dưới đất, phụ trách thư kích thiết bối sư lao ra liệt hỏa tinh linh vương dẫn tộc nhân lập trận phụ trách áp chế đám thiết bối sư am hiểu công kích từ xa. Cử viên thân mặc trọng giáp đứng phía trước liệt hỏa tinh linh trận, phụ trách ngăn cản thiết bối sư muốn trùng kích vào. Ma thú quân đoàn vừa mới lập trận, bên trong sơn cốc đã truyền ra tiếng rít gào rung trời, một đám lục nhãn thiết bối sư vừa rít gào vừa bọt đến. Ôn nhĩ nhân khắc động tác nhanh chóng, vô thanh vô tức giết hết đám thiết bối sư đang tuần tra. Nhưng thiết bối sư khíu giác thật sự quá linh mẫn, vừa ngửi được một tia mùi máu tươi liền phát hiện ngay lập tức có chỗ không đúng. Hô thiết bối sư tốc độ rất nhanh, như phong quyển tàn vân chạy đến, nhanh chóng xuất hiện nơi cửa vào sơn cốc. Cầm đầu là một tên to như con trâu, dương nhanh múa vuốt, sáu con mắt lóe lên hồng quang, ngưng tụ một cổ năng lượng khổng lồ. phảng phất như một kích quang tích đầy năng lượng, làm ra đầu mọi người tê dại. Phía trước 1.200 bước, giết. Thi vu vương trầm giọng hạ lệnh, ra lệnh cho đám liệt hỏa tinh linh nhanh chóng động thủ. nháy mắt hàng ngàn vạn đạo bạo liệt hỏa cầu bắn ra như mưa phủ xuống trên người đám thiết bối sư đang lao tới dưới sự ứng phó không kịp đám thiết bối sư đang lao ra khổ không nói nổi vô luận là lân giáp hay là bộ lông tất cả đều bị thiêu cháy sạch làm thế nào cũng không dập tắt được lửa ra tay nháy mắt đã bị cháy đen hỏa cầu hỏa long hỏa tường Dưới sự chỉ huy của liệt hỏa tinh linh vương, liệt hỏa tinh linh tận tình thi triển đủ loại hỏa hệ ma pháp, phô thiên cái địa hỏa cầu cùng hỏa tường biến lối ra của Sơn Cốc thành một mảnh biển lửa, sinh ra và lớn lên trong tiên thiên linh hỏa, bọn họ là hỏa hệ ma pháp sư trời sinh, sau một thời gian tu luyện ở vu tháp không gian. Nút chừng đại lượng tinh hạch của ma thú có hòa thuộc tính cùng hấp thu rất nhiều hòa hệ ma pháp nguyên tố. Chiến đấu lực của bọn họ đã sớm vượt xa so với lúc trước. Lục Nhã Thiết Bối Sư Thiết Bối Sư cũng am hiểu công kích từ xa. Hàng ngàn vạn đạo xạ tuyến cùng nhau bắn ra ngoài. uy lực cũng không phải chuyện đùa. Đáng tiếc, xả trình so với liệt hòa tinh linh ngắn hơn mấy chục bước. Chỉ mấy chục bước chênh lệch ngắn ngủi này. Đủ khiến cho bọn chúng phải trả giá thảm trọng. Trên cơ bản, mỗi một đầu đều bị đốt cháy đen cả người. Lân giáp cứng rắn cũng xuất hiện rất nhiều vết rách. Có mấy con còn bị đốt thành than tại chỗ, chỉ còn lại mỗi tinh hạch cứng rắn. Liệt hỏa tinh linh là ma pháp bộ đội duy nhất của ma thú quân đoàn lúc này. uy lực của ma pháp công kích từ xa được phát huy đến lâm ly tận trí. Ngao ủi vào lân giáp kín kẻ cùng tánh mạng lực cường thịnh. Đám thiết bối sư khổ không chịu nổi tìm mạnh mẽ lao ra khỏi biển lửa. Xong, còn chưa kịp bắn ra xả tuyến phản kích thì đã bị bầy giác phong thú cùng hấp huyết biên bức đang chờ đợi đánh lên. Bị chúng nó sấn hư mà vào, mãnh công vào những vết thương nơi lân giáp bị vỡ. Ngoại trừ những thiết bối sư có thực lực siêu dai, tuyệt đại bộ phận xông ra đều chúng phải đợt công kích thứ hai của ma thú đại quân. Rát rát rát, tử vong văn ba, lên... Lên cho ta. Cùng tiến lên. Thi vu vương rát rát cười to. Dẫn đám người hắc Long vương cùng cử viên vương sông tới. Vây công đám thiết bối sư có thực lực siêu dai ma thù. Nhanh chóng tại cục bộ hình thành ưu thế tuyệt đối. Sau khi mạnh mẽ lao ra khỏi biển lửa. Đám thiết bối sư có thực lực siêu dai ma thú cũng tổn hao rất nhiều. Gặp phải trận vây công như cuồng phong bạo vũ của mọi người. Kết quả có thể tưởng tượng. đừng nói là Cửu đầu xà vương hải đức lạp có thực lực chung vị thần đỉnh. ngay cả công kích của đám người thi vu vương cùng cự viên vương cũng đủ khiến chúng nó ứng phó không nổi nữa cho dù liều chết phát ra xạ tuyến phản kích cũng khó gây ra thương tích gì cho đám người thi vu vương có tốc độ rất nhanh hắc hắc một con cũng không chạy thoát nhìn đám thiết bối sư không có đường thoát dương lăng hưng phấn không thôi có sự thống nhất chỉ huy của thi vu vương Hắn rảnh tay ra nhiều, hỉ vào ngũ hành độn thuật di động nhanh chóng trên chiến trường, lấy máu thuần hóa từng đầu thiết bối sư đang bị thương nặng. Ngẫu nhiên gặp vài đầu sắp chết muốn phản kích cũng đều hữu kinh vô hiểm. Ngay cả cự trào của Hải Đức Lạp cũng không thể đột phá được phòng ngự của thân thể hắn, một đầu thiết bối sư nho nhỏ càng không cần phải nói. Sau khi mang lối vào sơn cốc hoàn toàn phong tỏa lại. Dương lăng vốn còn lo lắng đông đảo thiết bối sư sẽ rút sâu vào trong tử thủ, chuẩn bị phái phi long rủ bọn chúng ra hoặc là dứt khoát mạnh mẽ đánh thẳng vào. Không nghĩ tới, hỏa hệ ma pháp của liệt hỏa tinh linh lại có uy lực vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Lửa cao tận trời đốt cháy hết thảy mọi thứ bên trong sơn cốc, nồng đậm khói đen, nhiệt độ rất cao, đã bức tất cả thiết bối sư bên trong phải chạy ra ngoài. Ngao đối mặt với uy hiếp tánh mạng. Đông đảo thiết bối sư có thực lực siêu dai ma thú liều chết phát khởi phản kích hung mãnh Đáng tiếc, đối mặt với biển lửa tận trời, đối mặt vô số giác phong thú cùng tự bảo biên bức, đối mặt với mãnh công của đám người thi vu vương cùng hải đức lạp, căn bản là không phải đối thủ. Nguyên khí đại thương, thân bị thương nặng, bị dương lăng dị cật đãi lao dễ dàng thuần hóa toàn bộ. Mắt thấy tình huống không ổn, một ít thiết bối sư phản... ứng linh hoạt liền chạy về chỗ sâu trong sơn cốc, ý đồ từ mấy con đường nhỏ bất ngờ lao ra. Đáng tiếc, đối mặt với yêu cơ tát lạp cùng thủy chiều mãnh liệt của đại quân thổ bạc thử, căn bản cũng là tử lộ, liều chết cũng không thể xông ra được. Thành bởi tiêu hà, mà bại cũng bởi tiêu hà. Địa hình của tiểu bình nguyên giúp cho bầy thiết bối sư dễ thủ khó công, đã chống chọi lại vô số lần công kích của những ma thú khác. Ở chỗ này sinh sôi nảy nở được hàng ngàn năm Nhưng cũng vì bởi địa hình này Khiến cho chúng nó khi gặp phải tai nạn chính thức Thì căn bản là không có đường chạy trốn Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 577 Tiến hóa dưới mãnh công như cuồng phong bạo vũ của ma thú quân đoàn Không có một đầu lục nhà án thiết bối sư nào có thể lao ra chạy thoát Toàn quân tiêu diệt Cuối cùng thống kê lại, tổng cộng thuần hóa được hơn 500 đầu lục nhã thiết bối sư, còn lại hoặc là chết tại chỗ, hoặc là bị thương nghiêm trọng hay thực lực quá yếu, mất đi giá trị thuần hóa. Sau khi toàn thắng, Dương Lăng ngồi xuống một bên nghỉ ngơi, nuốt vào một nắm ma thú huyết châu để bổ sung cho vô lực cùng máu huyết tiêu hao. Thuần hóa vài đầu thiết bối sư thì không sao cả, nhưng liên tục thuần hóa mấy trăm đầu. Nhất là hơn một trăm đầu thiết bối sư có thực lực siêu dai, cũng phải mất đi không ít công phu. Nhanh, mau dập tắt lửa trong sơn cốc, mang tinh hạch của thiết bối sư đào hết ra. Thi vu vương lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy mọi người nhanh chóng dập lửa, chuẩn bị dọn dẹp chiến trường, đem tinh hạch của đám thiết bối sư đã chết đào ra, không bỏ qua bất cứ thứ gì hữu dụng trong sơn cốc. Lực công kích cường đại của hòa hệ ma pháp lực của liệt hòa tinh linh Trong trận chiến này đã được phát huy đến mức cao nhất Ngọn lửa cao tận trời nhanh chóng lan ra cả sơn cốc Bức tất cả thiết bối sư chạy ra Khói đen cuồn cuộn Vì để nhanh chóng quét dọn chiến trường Cũng vì tránh cho ngọn lửa lớn lan ra ngoài sơn cốc Làm thần giai ma thú cường đại hoặc thâm uyên ác ma đáng sợ kéo đến Thì vu vương chỉ huy mọi người nhanh chóng dập lửa Không nghĩ tới, thế lửa thật sự quá mạnh, khổ cực nửa ngày cũng không có hiệu quả gì. Ngọn lửa tận trời nhanh chóng lan ra ngoài sơn cốc, thế cục từ từ mất đi khống chế. Liệt hỏa tinh linh là cao thủ phóng hỏa, nhưng để bọn họ làm việc dập lửa thì quả thật hơi khó khăn. Nhìn đại hỏa hừng hực thiêu đốt, nhanh chóng lan tràn khắp nơi. Thi vu vương chỉ đành bó tay, liệt hỏa tinh linh vương cũng sợ hãi. Ai cũng không nghĩ tới đại hỏa càng thiêu càng mạnh mẽ đến mức đáng sợ như thế. Trong ma thú quân đoàn, mấy tên gia hỏa biết phóng hỏa có rất nhiều, nhưng biết thủy hệ ma pháp lại rất ít. Cửu đầu xà vương hóa thành bản thể, từ không trung xuất ra tảng lớn nước mưa, từ thử băng băng chạy tới chạy lui há mồm phun ra từng đoàn hàn khí. Đáng tiếc, đại hỏa thật sự quá mạnh, bọn họ hai người sức cùng lực kiệt cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ trong thời gian ngắn, Cho dù tất cả ma thú cùng tiến lên, cũng không kịp tạo ra một vành đai an toàn chung quanh sơn cốc. Làm sao bây giờ? Nhìn đại hỏa càng lúc càng mạnh, đám người thi vu vương khổ không nói nổi. Dương Lăng cũng nhíu mày Kiếm thần cùng tinh linh đại tế tử thương thế vẫn chưa khôi phục. Phải dưỡng thương một đoạn thời gian. Nếu chẳng đại hỏa này đưa tới ác ma chiến đội đáng sợ, vậy sẽ rất phiền toái. Nước. Thủy hệ ma pháp sư nhìn cửu đầu xà vương hải đức lạc kiệt lực phun ra hơi nước, dương lăng trong lòng vừa động, nhớ tới hải yêu đã hỗ trợ thăng cấp thú linh tế đàn bên trong vu tháp không gian, nhanh chóng mang hải yêu y lị toa cùng đám tộc nhân triệu đến. Hải yêu nhất tộc có thiên phú so ra kém với Mỹ nhân ngư hoàng tộc, nhưng đối với loài người mà nói, cũng là những thủy hệ ma pháp sư trời sinh. Dưới sự giải thích của thi vu vương, Đông Đảo Hải yêu nhanh chóng hiểu được tình thế, dưới sự chỉ huy của y Lị Toa liền nhanh chóng kết trận, liên thủ thi triển đại hình thủy hệ ma pháp. Nháy mắt, nơi không trung đột nhiên xuất hiện một trận mưa to, bao phủ cả tòa sơn cốc. Những hạt mưa lớn thi nhau rơi xuống, lục đục lục đục, nhanh chóng dập tắt hoàn toàn hỏa diễm tận trời. Rất nhanh, ngoài trừ vài làn khói đen còn sót lại, một hồi đại hỏa đã tan thành mây khói. Thủy hệ ma pháp của hải yêu nhất tộc đã nhanh chóng giải quyết một hồi nguy cơ đáng sợ. Đại nhân, có cần Y Lỵ Toa hỗ trợ chuyện gì nữa không? Sau khi dẫn tộc nhân dập tắt đại hòa xong, Y Lỵ Toa hướng Dương Lăng khom lưng hành lễ Mặc dù ác ma đảo bị hủy bởi tay Dương Lăng, nhưng Y Lỵ Toa cũng không có ghi tạc cừu hận trên người hắn. Nàng rất rõ ràng, tất cả đều do tộc nhân tích oán quá sâu trong cả trăm ngàn năm qua. Cho dù không bị hủy bởi tay Dương Lăng, cũng sẽ gặp tai nạn khác một ngày nào đó. Trăm ngàn năm qua, dưới sự ra lệnh và dung túng của lão Vu bà, tộc nhân chẳng biết đã phạm bao nhiêu tội ác. Nếu ác ma đảo bị hủy bởi tay người khác, rất có thể toàn quân đã bị tiêu diệt, không còn một ai sống sót. Nhưng bị hủy trong tay Dương Lăng, ít ra vẫn còn lưu lại một bộ phận huyết mạch. Càng trọng yếu chính là Dương Lăng đã cấp cho hải yêu nhất tộc một hải vực rộng lớn để sinh sống trong vu tháp không gian, đồng thời cũng cung cấp sự che chở mạnh mẽ. Ở nơi này, hải yêu môn không cần phải lo lắng đến sự công kích của dĩ tộc nữa, không cần yêu sầu về thiên địa thực vật, thỏa mãn ước nguyện lâu nay của tộc nhân. Ngoài ra, bởi vì tất cả tộc nhân đều sinh tồn bên trong vu tháp không gian của Dương Lăng... Cho dù thực lực của bộ tộc có cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng Dương Lăng đối kháng. Cho nên, hải yêu y lị toa đối với di trúc của lão Vu bà trước khi lâm trung, không chỉ không ký hận, ngược lại còn hy vọng có thể từng bước tăng mạnh quan hệ với Dương Lăng, thu được sự ủng hộ của hắn trên nhiều phương diện. Vì sự phát triển của Vu tháp không gian, vì tranh thủ đồng thời bảo vệ lợi ích của chúng ta, chúng ta phải tạo ra một chi quân đoàn cường đại. tường đại đủ để làm nản lòng những thế lực uy hiếp đến ma thú quân đoàn nhìn bạch y phiêu phiêu như nước phủ lấy hoa sen cùng dáng đứng như ngọc của hải yêu y lỵ toa dương lăng dừng một chút tiếp theo nói thủy hệ ma pháp của hải yêu nhất tộc các ngươi rất tốt từ nay về sau ngươi hãy dẫn năm mươi danh tộc nhân gia nhập ma thú quân đoàn của ta đi ma thú quân đoàn có quy mô càng lúc càng lớn Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là mãnh thú da dày thịt chắc chỉ thích hợp cận chiến. Trước mắt chỉ có duy nhất liệt hỏa tinh linh là ma pháp bộ đội, hạn chế nghiêm trọng khả năng công kích từ xa cùng kháng ma năng lực của ma thú quân đoàn. Ai cũng thấy được thiên phú về thủy hệ ma pháp của hải yêu nhất tộc. Thu được một đội hải yêu dũng sĩ sẽ có thể bù đắp rất lớn về phương diện thiếu sót đó cho ma thú quân đoàn. Ngoài ra, Y Lỷ Toa cũng có thực lực thần giai. Nàng gia nhập liên minh cũng có thể nhanh chóng tăng mạnh chiến đấu lực của ma thú quân đoàn, áp dụng chính sách cây gậy và củ cà rốt, thống xuất các pháp môn bộ lạc tốt nhất. Ban cho hải vực rộng lớn với tư nguyên phong phú, để an ủi hải yêu nhất tộc, huyết thiên sứ quân đoàn tuần tra có thể vì bọn họ cung cấp sự bảo hộ mạnh mẽ. Vì sinh tồn của tộc nhân, vì tương lai của tộc nhân, hải yêu nhất tộc đã bị cột chặt trên chiến xa của chính mình. vô tâm cũng như vô lực để phản bội rõ có thể dốc sức vì đại nhân chính là vinh hạnh của y lỵ toa cùng hải yêu nhất tộc chúng ta y lỵ toa mừng rỡ vừa nói vừa dẫn tộc nhân quỳ xuống trước mặt dương lăng gia nhập ma thú quân đoàn nổi danh đỉnh đỉnh có nghĩa là hải yêu nhất tộc đã được dương lăng chính thức thừa nhận tộc nhân có được sự an toàn chính thức khi ở lại vu tháp không gian có vị diện trưởng khống giả dương lăng ủng hộ Hải yêu nhất tộc cho dù đã phạm phải những tội ác to lớn, đông đảo hải, tộc cũng không dám động đến một sợi tóc của họ. Rát rát rát, hoan nghênh, hoan nghênh đại mỹ nữ gia nhập. Nhìn y lỷ toa tràn ngập hơi thở tuổi trẻ, xinh đẹp mê người, thi vu vương bệnh cũ tái phát, say đắm rát rát cười to, hai mắt theo tiềm thức ngắm nghía đồn bộ của y lỷ toa mỹ lệ vô song đang quỳ trên đất. Đại mỹ nhân, nghe thi vu vương và mọi người nói như vậy, Y lỵ toa sắc mặt đỏ bừng, hết nhìn lão biến thái thi vu vương, lại nhìn dương lăng đang lắc đầu, trong nhất thời cũng không biết nên trả lời thế nào. Khác với mấy lão quái vật đã tu luyện cả mấy ngàn năm, tuổi của nàng cũng không lớn, từ nhỏ đã mất cha mẹ, bị lão vu bà nhận làm cháu gái. Mặc dù thiên phú rất cao, nhưng cũng chỉ sở hữu năng lực lĩnh vực sơ kỳ, chỉ là do hải yêu vương chỉ dẫn tăng lên tới hạ vị thần mà thôi. về phương diện sự thế làm người nàng so ra còn kém xa lão gia hòa thi vu vương này ai yêu là đức lý cách tư đại nhân lúc trước ngươi như thế nào lại không hoan nghênh ta nhìn y lỵ toa mắc cỡ đỏ bừng mặt yêu cơ cười cười lắc lư cái eo thon nhỏ duyên dáng đi tới đưa tay nâng khuôn mặt đỏ bừng của y lỵ toa lên vừa nói vừa quyến rũ liếc thi vu vương một cái Ách, hoan nghênh hoan nghênh Rất hoan nghênh, mọi người tiếp tục đi, ta đi quét dọn chiến trường, không ứng phó kịp bị yêu cơ phóng điện, thi vu vương cả người chấn động, phảng phất như bị độc xà cắn, mượn danh nghĩa quét dọn chiến trường vội vàng chạy mất. Đám người hắc Long Vương cùng Phi Long Vương đang đứng một bên xem náo nhiệt cũng nhanh chóng đuổi kịp, ẩm ĩ giải tán, nếu như được y lị toa đình đình ngọc lập, endi, dáng đứng như ngọc, phóng điện mấy cái. Quả thực là một đại hưởng thủ của nhân sinh Nhưng nếu bị đại mỹ nữ yêu cơ phóng điện thì khác Sợ rằng ba tháng kế tiếp cũng không biết mùi vị ngon dở là gì Đại nhân, chẳng lẽ ta đáng sợ như vậy ư? Yêu cơ ai oán liếc dương lăng một cái Việc này là do bọn họ không hiểu Không hiểu cái gì gọi là ánh mắt nghệ thuật Nhìn nửa trên của yêu cơ ai oán với bộ dáng đẹp đẽ đẹ, Dương lăng trong lòng toát mồ hôi Âm thầm quyết định nếu thu được thần cách, nhất định cần ưu tiên xem xét cho tên sát thủ của nam nhân yêu cơ này trước, để cho nàng hoàn toàn trở thành một người đàn bà. Nếu không, cứ tiếp tục như vậy, ai cũng không chịu nổi. Sau khi nhanh chóng quét dọn chiến trường và đào ra hết tinh hạch của đông đảo thiết bối sư, Dương Lăng dẫn mọi người nhanh chóng rời đi. Sau khi trở lại chú địa, đi tới một ốc nói với tinh linh đại tế tự vài câu, sau đó tiến vào vu tháp không gian, trực tiếp đi tới thú linh tế đàn vừa thăng cấp. Lần này sở dĩ chủ động xuất kích, vây giết hết thiết bối sư trong sơn cốc, một phần là vì ma thú tinh hạch. Trọng yếu hơn là hy vọng lợi dụng thú linh tế đàn để hợp thành ma thú biến dị cường đại. Trong thời gian ngắn mà muốn thuần hóa đại lượng thần dai ma thú hiển nhiên là không thể. Nhưng chỉ huy ma thú quân đoàn săn giết rồi nhân cơ hội thuần hóa đại lượng cao dai cùng siêu giai ma thú thì không có vấn đề. Thần ma mộ chàng khắp nơi nguy hiểm, nhưng cũng là một tòa bảo tàng thật lớn, siêu giai ma thú có thể thấy khắp nơi. Chỉ cần thuần hóa đại lượng cao dai ma thú rồi lợi dụng tế đàn hợp thành biến dị ma thú có thực lực kinh người, thì có thể trong thời gian ngắn rất nhanh gia tăng thực lực. Trong thần ma mổ chẳng đầy rẫy nguy hiểm có thể tự bảo vệ, hơn 100 đầu siêu dai ma thù, lục nhã thiết bối sư với kích quang thương A. Nếu cùng với đại lượng bách kích pháo của tà nhãn hợp lại một chỗ, không biết sẽ cho ra dạng ma thú gì? Dương Lăng đối với hành động kế tiếp tràn ngập chờ mong, tại một trình độ nào đó mà nói, hợp thành thông qua thú linh tế đàn kỳ thật là một loại tiến hóa bất đồng. Một loại mà tiến hóa có thể thất bại, cũng có thể cực kỳ thành công. Cho ma thú máu tanh cuồng bạo cắn nuốt nhau, cơ nhân, gen, thấm thẩu cho nhau, thiên phú thần thông dung hợp lại, tạo ra ma thú biến dị cường đại. Mọi người đều phỏng đoán, sau khi cho lục nhã thiết bối sư và tà nhãn hợp lại, không biết sẽ biến thành dạng quái vật gì. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chương năm trăm bảy tám khúc bi trắng của tà nhãn bạo quân thời khắc phấn chấn lòng người rốt cuộc đã đến đám người thi vu vương cùng hắc long vương đứng một bên quan sát ngay cả thiên sứ trường sáu cánh áo phỉ lợi á đang truyền giáo nơi sa mạc vừa biết được tin tức cũng nhanh chóng quay về lúc trước chỉ là mang một ít chung đê giai ma thú cho vào tế đàn mà thôi chưa thử qua với ma thú có thực lực siêu giai Ai cũng không biết, lục nhãn thiết bối sư với thực lực siêu giai sau khi hợp thành thì sẽ biết thành cái dạng ma thú cường lực gì. Đại nhân, mang thiết bối sư cùng hỗn hợp ma thú luyện hóa, hay là nhìn mấy trăm đầu thiết bối sư nơi phụ cận tế đàn cùng vô số tà nhãn, áo cổ tư đô có điểm trần chờ Sau khi thuận lợi mang tế đàn tiến giai lên tới trung cấp tế đàn. Mặc dù từ nguyên lý mà nói đã có thể khống thế phương hướng biến dị của Ma Thu, nhưng cũng phải trải qua một quá trình tìm tòi cùng thí nghiệm nhiều lần. Rất nhiều chi tiết vẫn còn không rõ ràng lắm. Tùy tiện mang thiết bối sư cùng tà nhãn hợp lại, nhất thời ai cũng không biết sẽ tạo ra một con quái vật gì. Có thể hợp thành biến dị Ma thú có thực lực lĩnh vực đỉnh, cũng có thể xuất ra một phế vật không đáng nhắc đến. So sánh với hỗn hợp luyện hóa, Nếu chỉ là hợp thành hơn 10 đầu thiết bối sư, vậy thì sẽ đơn giản hơn. Mặc dù cũng có thể thất bại, nhưng tỷ lệ thành công lại khác nhau nhiều. Đương nhiên, tỷ lệ xuất hiện ma thú biến dị cường đại cũng giảm xuống. Áo cổ tư đô, ta chỉ cần ma thú cường đại, thao tác cụ thể như thế nào, ngươi cứ tự mình thực hiện. Dương Lăng vừa nói vừa ngồi xuống trên chiếc ghế thái sư mà thiên sứ trường 6 cánh áo phỉ lợi á mang đến. Đem sự tình giao cho áo cổ tư đô toàn quyền xử lý. Rõ, thuộc hạ đã hiểu. Áo cổ tư đô khom người lĩnh mệnh. trầm ngâm một lát rồi sai người mang 20 đầu tà nhãn bỏ vào bên trong tế đàn. Lập tức niệm chú ngữ khởi động tế đàn. Chuẩn bị từng bước làm quen với tế đàn vừa mới thăng cấp. Từng bước nghiên cứu đặc tính của tà nhãn trong sự mong đợi lớn của mọi người. 20 đầu tà nhãn cũng một chỗ. Hợp lại không biết sẽ thành dạng quái vật gì Nhìn hắc vụ trong nháy mắt lan rộng Nhanh chóng xoay tròn quay thú linh tế đàn Mọi người thầm thì nhỏ giọng thảo luận về kết quả hợp thành Mỗi đầu tà nhãn có một mắt to Hai mươi đầu tà nhãn cùng hợp lại Dám chắc sẽ là biến dị tà nhãn có hai mươi mắt to Cử viên vương ồ ồ cất tiếng Lớn tiếng nói ra dự đoán của bản thân Con khỉ to xác ngu ngốc kia Theo như ngươi nói Một mẫu chi chu có một hàng mã nãi Vậy một ngàn con mẫu chi chu đồng thời luyện hóa Vậy chẳng phải trên bụng sẽ có mấy ngàn mã nãi sao Phi Long Vương sắc lôi tư vẻ mặt tươi cười Vừa nói vừa cốc một phát lên đầu cự viên Vương Rát rát rát Đúng đấy Nếu đơn giản như vậy Mang cả vạn con lửa lại luyện hóa một chỗ Tên gia hỏa xuất ra chẳng phải có một đại gia hòa do cả vạn con hợp lại sao Thi vu vương vẻ mặt tươi cười. Xách xách, tên đại gia hỏa này mà tiến lên, đừng nói là mẫu lư, ngay cả mẫu long cũng không chịu được a. Đi chết đi, vậy để cho cả vạn mẫu thi vu vương hợp lại là được rồi. Hắc long vương cũng trả miếng lại. Mọi người ngươi một câu, ta một câu, càng nói càng bậy. Dưới sự khơi mào của thi vu vương, một người so với một người càng thêm rung động, càng nói càng rõ ràng. Đừng nói là hải yêu y lị toa. Ngay cả áo phỉ lợi á cùng hải đức lạc nghe được đều đỏ bừng mặt. Duy chỉ có yêu cơ không thèm để ý. Thỉnh thoảng còn lạc lạc cười to. Liếc mắt quyến rũ khắp nơi. Thô bỉ. Thật sự quá thô bỉ. Nhìn vẻ mặt cười cợt của thi vu vương. Dương lăng lắc đầu. Âm trầm tính toán xem có nên hay không kiếm cho lão biến thái này một bà quản gia. Dù sao với khiếu thẩm mỹ của thi vu vương. không cần phải là người xinh đẹp chỉ cần mông to là được. trong khi đám người thi vu vương cùng hắc long vương uyên thuyên tán phét thú linh tế đàn xoay chuyển chậm dần rồi nhanh chóng dừng lại hắc vụ nồng đậm cũng nhanh chóng tiêu tán. xong ngoại trừ một vài vết máu ra trên tế đàn trống rỗng không có vật gì. đừng nói cường đại biến dị ma thú ngay cả phế vật cũng không có. cái này có chuyện gì xảy ra? Thi vu vương trợn mắt há hốc mồm, nói ra nghi hoặc trong lòng mọi người. Có lẽ, chiến đấu lực của 20 tà nhãn vừa vặn giống nhau, ai cũng không cắn nuốt được đối phương, do đó tất cả đều chết, áo cổ tư đô xấu hổ đỏ bừng mặt, không nghĩ tới thí nghiệm đầu tiên dưới sự chú ý của mọi người lại thất bại, không có việc gì, làm lại lần nữa, đừng bỏ vào 20 con tà nhãn, trực tiếp cho vào 200 con. Mặc dù có điểm thất vọng, Nhưng Dương Lăng vẫn mạnh mẽ ủng hộ áo cổ tư đô Bây giờ, tà nhãn bên trong vu tháp không gian Đừng nói là hai trăm Cho dù là mang hai ngàn con ra thí nghiệm cũng không có vấn đề Để có thể thu được biến dị ma thú cường đại Hắn đã không tiếc hao phí rất nhiều cực phẩm thủy tinh Cùng ma thú tinh hạch để thăng cấp tế đàn Vậy tại sao lại phải quan tâm đến việc tiêu tốn bao nhiêu đê cấp tà nhãn Đại nhân, chờ một chút Có thể hay không áo cổ tư đô trần chờ chốc lát, sau đó nói tiếp, thực lực của đồng loại ma thú cách nhau càng nhiều thì càng có lợi khi cắn nuốt dung hợp. Có thể hay không cấp cho tà nhãn cường đại nhất vài giọt sinh mệnh nước suối, để cho nó tăng tiến thêm một bước thực lực. Không có vấn đề, áo phỉ lợi á, mang sinh mệnh nước suối thu thập được mấy ngày nay giao cho áo cổ tư đô. Dương Lăng chỉ trầm ngâm chốc lát rồi lập tức ủng hộ. Nếu có thể tìm ra biện pháp để khống chế phương hướng biến dị của ma thu, đừng nói hao phí vài giọt sinh mệnh nước suối, cho dù hao phí vài bình cũng không có vấn đề. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, áo cổ tư đô cho tà nhãn cường đại nhất nuốt vào vài giọt sinh mệnh nước suối, sau đó lại niệm chú ngữ để khởi động tế đàn. Sau nửa canh giờ, thú linh tế đàn đình chỉ vận chuyển, bên trong truyền ra một tiếng rít gào. Rất nhanh, một đầu quái vật đã xuất hiện trước mặt mọi người. Đầu to như cái đấu, nhưng thân thể chỉ to như cái ấm đun nước. Các xúc thủ dài và nhỏ hai bên thoạt nhìn không khác với tả nhãn bình thường. Nhưng độc nhãn trên chán lại lớn hơn mùng một tháng ba, tản mát ra một vòng ngân quang nhàn nhà. Cả đầu, thoạt nhìn quả thực chính là một con mắt to cổ quái, tăng mạnh bách kích pháo. Nhìn quái vật với độc nhãn to lớn, nhìn từng vòng ngân quang lập lòe, dương lăng trong lòng vừa động, chỉ huy nó công kích vào một gốc đại thụ che trời cách đó không xa. Một quang cầu màu bạc trợt lé nơi không trung, oanh một tiếng trực tiếp xuyên thủng hơn 10 cây đại thụ, Lực công kích so với tả nhãn bình thường chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần, ít nhất cũng có thực lực ma thú lục giai. Bỏ ra vài giọt sinh mệnh nước suối cùng 200 đầu tà nhãn tam giai đổi lấy một đầu biến dị tà nhãn thực lực 6 dai. Nếu một lần cho vào 2.000 tà nhãn, vậy thì sẽ tạo ra ma thú có dạng gì? Dương Lăng mừng rỡ. Xong, ngay khi hắn đang chuẩn bị hạ lệnh bỏ vào 2.000 đầu tà nhãn thì tà nhãn bảo quân đang đứng một bên động thân đi ra. Tự động yêu cầu tiến vào tế đàn. Đại nhân, ta dù tu luyện thế nào cũng không có biện pháp tiến dai. Hãy để cho ta tiến vào đi, đây là biện pháp duy nhất để ta tiến dai. Tả nhãn bạo quân phi thường kiên quyết, cho dù có chết trên tế đàn, hắn cũng phải đánh cuộc một lần. Lúc trước, trong khi ma thú bên người Dương Lăng còn ít, hắn đã dẫn tả nhãn binh đoàn lập ra biết bao công lao hãn mã, cảnh tượng vô hạn. Nhưng cùng với việc bên cạnh Dương Lăng xuất hiện càng ngày càng nhiều cao dai ma thù, công lao của hắn lập được càng ngày càng ít đi. Từng bước từng bước một bị gạt ra bên bờ ma thú quân đoàn Để khôi phục vinh quang khi xưa Tả nhãn bạo quân ngày đêm khổ tu Đáng tiếc Bởi vì thể chất bản thân có hạn Hắn dù có cố gắng thế nào cũng khó tiến dai lên tiếp Nuốt chừng rất nhiều tinh hạch cũng không làm nên chuyện gì Bây giờ có một cơ hội tiến dai như vậy Hắn làm sao có thể bỏ qua Thú linh tế đàn phi thường nguy hiểm Ai cũng không xác định được có thể thành công hay không. Nếu phát sinh việc gì ngoài ý muốn, không ai có thể ra tay cứu ngươi được. Ngươi thật sự muốn đi vào. Nhìn tà nhãn bạo quân từng vì mình lập nên công lão hãn mã khi xưa đang quỳ trước mặt. Dương lăng nhíu mày Giác phong thú cùng tà nhãn chính là hai đại vương bài của mình khi xưa lập nghiệp, mặc dù hiện tại bên người đã có vô số ma thù. nhưng hai loại ma thú này ở trong lòng hắn vẫn có địa vị bất đồng nhất là tà nhãn bạo quân do chính hắn bồi dưỡng nên ở trong lòng hắn địa vị không dưới đám người hắc long vương cùng phi long vương từng vì sự tiến dai của đối phương mà sầu não nếu không nắm chắc vạn vô nhất thất hắn cũng không muốn cho tà nhãn bạo quân thượng tràng mạo hiểm cho đến nay tà nhãn bên trong vu tháp không gian rất nhiều nhưng thân là ma thú vương giả như tà nhãn bạo quân lại chỉ có một Đại nhân, ta nguyện ý, cho dù có chết ở trên tế đàn ta cũng nguyện ý. Tả nhãn bạo quân phi thường kiên quyết, thú linh tế đàn là cơ hội duy nhất cho hắn nhanh chóng tiến dai, dù có nguy hiểm đến đâu hắn cũng muốn đánh cuộc một lần. Được rồi, đây là mặc tinh tinh tủy, hãy uống vào vài giọt đi. Dương Lăng vừa nói vừa đưa mặc tinh tinh tủy chân quý ra. Thông qua linh hồn ấn ký ở sâu trong óc tà nhãn bạo quân, Hắn hiểu rõ nguyên nhân vì sao tà nhãn bạo quân liều chết đánh cuộc như vậy. Hiểu được vì để tiến giai hắn đã chịu biết bao nhiêu đau khổ. Hiểu được thái độ lần này của hắn kiên quyết cỡ nào. Sau khi thầm than một hơi. Cũng không nói gì thêm nữa. Cảm ơn đại nhân. Tà nhãn bảo quân không khách khí uống vào 10 giọt mặc tinh tinh tủy. Cung kính hành lễ với dương lăng. Rồi không quay đầu lại bước lên thú linh tế đàn. Vì tiến giai Vì thu được lực lượng cường đại, cho dù chết trên tế đàn, hắn cũng không hối tiếc. Vốn, hắn chỉ là một kẻ bình thường, bị mọi người gọi là đê cấp tà nhãn cây lạc ma thù. Chính nhờ Dương Lăng ban cho hắn tính mạng mới, để cho hắn hiểu được dù là tà nhãn nhược tiểu, khi đoàn kết lại cũng có thể phát huy được chiến đấu lực cường đại. Cũng chính Dương Lăng đã ban cho hắn thực lực cường đại, trong tràng chiến đấu có thể lập nên công lao hãn mã. Thu được một địa vị tôn nghiêm trước đó chưa từng có trong lịch sử tà nhãn nhất tộc. Có những thứ, sau khi có được rồi mất đi, mới biết là chân quý cỡ nào. Vì bảo vệ tôn nghiêm của tà nhãn, vì có thể vĩnh viễn đi theo bên cạnh Dương Lăng, tà nhãn bảo quân nguyện ý nỗ lực hết thảy. Đừng nói chỉ là một tòa tế đàn, cho dù trước mặt là biển lửa hắn cũng không e ngại. Ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web. chuyệnaudio mới.com chương năm trăm bảy chín mật tật trận tà nhãn bạo quân không chút do dự bước vào tế đàn sau khi hỏi ý kiến của dương lăng áo cổ tư đô niệm động chú ngữ khởi động tế đàn nháy mắt tất cả mọi người đều khẩn trương nhất là đám người hắc long vương cùng cự viên vương đây là ma thú vương giả thứ nhất chủ động đi lên tế đàn nếu tà nhãn bạo quân thành công Vậy có nghĩa là đám ma thú đã có một con đường tắt để tiến dai. Thú linh tế đàn có khả năng nhanh chóng tăng lên chiến đấu lực của ma thú. Nhưng cũng có nguy hiểm rất lớn. Người có thể chủ động đi lên đầu tiên. Không thể nghi ngờ phải có dũng khí rất lớn. Tà nhãn bạo quân vì ma thú môn mở ra một sự khởi đầu. Vô luận thành hay bại. Đều cũng sẽ được mọi người tôn trọng. Đại vu tràn ngập trên thú linh tế đàn. Xoay tròn rất nhanh, thỉnh thoảng truyền ra âm thanh thảm thiết thê lương. Không ai biết bên trong xảy ra sự tình gì, không ai biết cụ thể quá trình hợp thành ma thú trên tế đàn. Chỉ biết là các ma thú phải cắn nuốt nhau mà thôi. Dương Lăng cũng không ngoại lệ, cho dù thần thức cường thịnh trở lại thì cũng vô pháp phát hiện động tĩnh bên trong thú linh tế đàn. Mười giọt tinh tủy, hai ngàn đầu tà nhãn, tà nhãn bạo quân có thể thành công hay không? Cuối cùng sẽ hợp thành cái dạng ma thú gì đây? Mọi người vừa hưng phấn lại vừa khẩn trương. Hy vọng tà nhãn bạo quân có thể tiến dai thuận lợi. Nhưng lại lo lắng hắn sẽ trở thành một quái vật ác tâm. Nhiều tay hay nhiều chân cũng không sao. Nếu biến thành một dạng như yêu cơ bất nam bất nữ. Vậy mới đáng sợ. Thực lực rất trọng yếu. Vô luận là hắc Long Vương hay là Thi Vu Vương. Tất cả đều theo đuổi lực lượng cường đại. Hy vọng một ngày nào đó có thể tiến dai lên thần dai, nhưng cũng không ai nguyện ý vì lực lượng mà trở thành một quái vật đáng sợ. Sau gần nửa canh giờ, thú linh tế đàn nhanh chóng dừng lại, đại vụ tan thành mây khói. Dưới sự khẩn trương quan sát của mọi người, tả nhãn bạo quân hô một tiếng, giống như trận gió rất nhanh nhẹ nhàng tiến đến. So với ban đầu, hình thể lớn hơn gấp hai có thừa... súc thủ từ 8 biến thành 16, tăng lên gấp đôi, dài đến 5 thước, to hơn cả bắp đùi của mọi người, đầu lớn như cái đấu, so với cái chậu còn to hơn, độc nhãn huyết hồng sắc chiếm cứ hơn 1/3, tản mát ra một vòng quang mang màu đỏ nhàn nhà. Cả người thoạt nhìn phảng phất như một cự nhân đang bay, đằng đằng sát khí, tràn ngập lực lượng như muốn nổ tung, máu tanh, dữ tợn, cuồng bạo. tà nhãn bạo quân đã trầm luân một đoạn thời gian lại khôi phục vẻ đằng đằng sát khí lúc trước vừa dữ tợn vừa cuồng bạo thú linh tế đàn hợp thành đã thu được thành công hoàn mỹ đại nhân ta thành công rồi rốt cuộc cũng tiến dai sau khi rít gào một tiếng tà nhãn bạo quân như tia trước nhào tới trước mặt dương lăng kích động không thôi vì tiến dai vì đạt được lực lượng cường đại hắn đã chuẩn bị sẵn cho việc tử vong Không nghĩ tới, không chỉ thuận lợi tiến dai, mà còn thăng lên không biết bao nhiêu cấp. Tốc độ cùng lực lượng tăng lên rất nhiều. Ma thú kiểu giai đỉnh, hay là siêu dai ma thú với lĩnh vực thực lực. Nhìn tà nhãn bạo quân đang kích động, cảm giác một chút ba động năng lượng mênh mông trong cơ thể hắn. Dương lăng cũng hưng phấn không thôi. Nhất thời cũng không biết tà nhãn bạo quân đã tiến dai lên mức nào. trầm ngâm một lát. lập tức phân phó hắn công kích vào một khối cự thạch ở xa xa. Tà nhãn bạo quân lĩnh mệnh công kích, chỉ thấy một đạo hồng quang trợt lóe nơi không trung, cả đống cự thạch đã bị đánh nát vụn. Chính xác, nhanh như thiểm điện, Xả trình đạt tới mức hơn một ngàn bước. Siêu giai ma thù. tuyệt đối là siêu giai ma thú có thực lực lĩnh vực chứng kiến một màn kinh người đó, mọi người sợ hãi than thầm không thôi. Trước kia. uy lực quang đạn của tà nhãn mặc dù rất tốt nhưng tốc độ công kích quá chậm, không cách nào gây được đà kích trí mạng cho địch nhân. Tốc độ di động cũng quá chậm, không theo kịp tốc độ rất nhanh của ma thú quân đoàn, dần dần bị tụt lại phía sau, phát huy tác dụng càng ngày càng thấp. Nhưng tà nhãn bạo quân bất đồng, vô luận là tốc độ công kích hay là tốc độ di động, tất cả đều không thể đánh đồng với nhau được. Để cho mọi người thấy được uy lực chính thức của tà nhãn. Một tà nhãn có thực lực siêu dai, tuyệt đối tăng mạnh khả năng công kích từ xa của ma thú đại quân. Nếu có cả một đội, vậy thì càng không cần phải nghĩ. Áo cổ tư đô, bỏ một đám lục nhãn thiết bối sư thiết bối sư vào, xem thử hợp thành cái dạng ma thú gì. Dương lăng lớn tiếng hạ lệnh, giống với tà nhãn, thiết bối sư cũng am hiểu dùng xạ tuyến công kích. Bởi vì có sáu con mắt. uy lực khi bắn ra càng tăng mạnh, phạm vi bao phủ càng rộng. Nếu có khả năng mang tà nhãn cùng thiết bối sư kết hợp lại, dung hợp hai loại thiên phú với nhau, có lẽ sẽ thu được biến dị ma thú càng mạnh hơn. Đương nhiên, không có khả năng tùy tiện để tà nhãn bảo quân mạo hiểm thí nghiệm, có thể mang một tiểu bộ phận thiết bối sư cùng đê cấp tà nhãn ra làm thử trước. Tuân lệnh, áo cổ tư đô lớn tiếng lĩnh mệnh, Một lần bỏ 20 đầu thiết bối sư lên tế đàn